các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cô càng cố ý nâng âm điệu lên tôi nghĩ tôi lái là được rồi không cần phải đi tôi cũng không uống nhiều hơn nữa cũng đã thanh tỉnh không ít anh thề rằng anh hoàn toàn thanh tỉnh chừa một giây đồng hồ vừa rồi muốn hôn cô không là vì lý do an toàn hay là nên để cho tôi lái đi cô nghĩ có một chút việc làm để cho mình phân tâm tránh cho việc chân chú hồi tưởng lại mấy chuyện vừa rồi khiến cho cô không cẩn thận mà quên thở, rồi sau đó lên cơn sốc mà tử vong. Tượng quan phiên phiên càng muốn cố giữ tỉnh táo, lại càng có dấu hiệu sung huyết. Cô xuống xe, sau một hơi gió thổi, để cho gương mặt bất nóng bừng rõ ràng hơn, cô hít sâu một hơi, cố gắng thông dòng đi tới bên cạnh cửa xe bên cạnh ghế lái. Cười nhìn cô tư thái cứng nhất của người máy, tượng quan thắc xương, tính có phong độ theo cô, anh mở cửa xe chuẩn bị rời đi. Thượng quan viên phiên bức bách đầu của cô, chỉ có thể nhớ tới việc đuổi người đàn ông này rời khỏi ghế lái, rồi sau đó chuyên tâm lái xe. Lại không chú ý tới, anh có một bàn chân chưa ra khỏi xe, cô đã vội vã lên xe. Đôi giày cao gót cẩn thận trật chân ngã, càng người cô trật vật đè lên người anh. Cô hốt hoảng muốn đứng dậy, một sợi tóc sống chết quấn lấy cúc áo sơ mi của anh. Cô gấp đến động muốn khóc, còn anh lại mừng rỡ thưởng thức con mèo rầu chỉ lạ cô. Anh còn quay đầu sau Thật là xin lỗi. Anh nhịn cười, nói một câu xin lỗi rất là không có thành ý. Anh mau giúp đi. Trời ạ, cô càng sợ thì tóc lại càng cuốn chặt. Thượng quan tắc dương người hương tóc nhẹ nhàng thanh nhã bay. Từ góc độ ngoài ý muốn này, phát hiện ra nội y mỏng bên ngoài gió. Người phụ nữ này ngay cả trang sức còn chưa tháo, mà ngay cả trang phục cũng. Anh không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng cũng không phải là người có ý chí như là liễu hạ vệ. Ông một con mèo con đáng yêu trong ngực như thế, ai có thể nhịn không được mà reo rọc nó một chút chứ. Một ý niệm xấu nháy mắt thoáng qua đầu, đôi môi nâng cao cố ý chạm vào trang sức vô hại. Cô ở ngồi nờ nằm không thuận thay, để tôi lên xe trước đã. Lên lên xe ư? Anh ngồi lại trên ghế lái, vậy là cô ngồi ở trên xe là cái này, cái này không tốt lắm đâu. Tôi cho rằng cô lên xe, ngồi rồi từ bình tĩnh tách nói ra, nếu không cô làm như vậy sẽ bị người khác nhìn thấy. Còn tưởng rằng chúng ta là trẻ con không hiểu chuyện đó. Anh trai giấu đáy mắt không có ý tốt, làm bộ tốt bục đề nghị. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tượng quan viên viên rất là không có tiền đồ mà ứng đỏ. Cô dùng đầu gối nghĩ cũng biết, nhìn từ phía sau lưng, tử thế của bọn họ rất là mập mờ. Mà dù sắc trời đã tối, sẽ không có người đi qua bờ đê vắng vẻ này, nhưng anh kinh già cũng là không sai. Nếu như bọn họ bị hiểu lầm đang làm chuyện đòi bại, bị đưa đến đồn cảnh sát Bây giờ bọn họ cũng coi như là người của công chúng, chỉ là thân phận của cô. Cô cắn trăng một cái, nửa người tiến vào ghế lái. Cô cẩn trương đến sắp thiếu dưỡng ký. Nhưng cô tin tưởng nhân cách của anh, tuyệt đối sẽ không làm hại cô. Trong công gian có hẳn, khiến cô không thể không ngồi dạng chân ở trên đuổi anh, cô tận lực lùi về phía sau, cả phần lưng dính trên tay lái. Khoảng cách giữa hai người rất là chặt chẽ. Hơn nữa từ trong lòng bàn tay cô, Chuyển đến cái gì đó rất là nhịp nhàng. đó là cái gì nhỉ tượng quan phiên phiên thuận tế cúi đầu tìm kiếm lại phát hiện cô vì ổn định trọng thâm đôi tay cười nhiên như con mèo nhỏ đặt tại lông ngực của anh cô kêu lên một tiếng vội vàng rời đi bàn tay nhỏ bé cô Tâm Hoàng ý lặn tay không biết nên đặt ở nơi nào nghĩ kéo khoảng cách giữa hai người thêm một chút nhưng lại không có đường lui còn người lúng túng chống lại đôi mắt u ám mơ hồ hiện lên lửa nóng Cô kiếp sợ, đột nhiên ý thức được cô giống như đang bị mắc mơ. Anh ách ách cổ họng hỏi, một đôi môi mỏng cười như không cười nói. Tưởng quan phiên phiên không thể tin được, người đàn ông trước mắt phát ra tia tà nịnh là người anh trai cô đã trung đụng hai mươi mấy năm. Nhưng hiện giờ cô không biết phải đối mặt với quần mặt dường như hoàn toàn xa lạ này như thế nào cả. Cô không hề có kinh niệm yêu đương, nhưng cũng không ngốc đến độ, không phát hiện ra khát vọng trong mắt của anh. Cô biết anh đang nghĩ muốn cái gì Nhưng mà bọn họ là không thể Anh... anh đừng như vậy có được không? Đừng như thế nào chứ? Anh buông tay Mang theo khuôn mặt vô tuổi không có chuyện gì Cậu xin anh cô chỉ có thể cầu xin tha thứ Còn mèo mờ tôi đôi mắt ngập nước Khiến người ta đau lòng Cũng có thể cười lên thói hư tật xấu của người đàn ông Đó là càng muốn bắt nạt đoạt lấy Em dám nói em không có ý với anh sao? mở tay chế độ thân hình mảnh mai của cô, thượng quan Tắc Dương cười đến là tự tin. Anh nhìn thấu được ư? Không kịp ngăn cản câu nghi vấn bật thốt, cô không rảnh chán nản, gấp đến độ muốn biết anh nhìn thấu được bao nhiêu rồi. Anh cũng không phải là cặp cổ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net